Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 20, Hello Keyboard, phần 2. Dù là người tuổi trẻ khôn khéo như sầm giã, đối mặt với người dịu dàng như vậy, trái tim cũng không khỏi nảy lên, cảm thấy thoải mái, lại hưởng thụ, cũng không gội vàng truy hỏi. Anh nhìn qua làn hơi nước, cô cúi đầu gạt một sợi tóc ra sau tay, rồi sau đó, sợi tóc kia rủ xuống bên cổ trắng nõn mịn màng. Ừ. Cảm ơn anh nghe được mình nói gánh nặng trong lòng hứa tầm sinh đã được cởi bỏ bị ánh mắt đen ngòm của anh nhìn trầm trầm như vậy rõ ràng cũng có chút không tự nhiên liền học theo dáng vẻ của anh lấy đồ ở bàn bên cạnh bưng lên lần lượt vừa định quay người rời đi lại nghe thấy anh bỗng nhiên mở miệng này không phải cô đang lừa gạt tôi để cho qua chuyện đấy chứ Cửa tầm xanh hơi sừng sốt, ngừng đầu nhìn lên, thấy ba bốn đĩa cá hồi từ cửa sổ đi ra, hất cảm hỏi. Anh có muốn ăn cá hồi không? sầm dã ngẩng đầu nhìn, lập tức gật đầu. Muốn? Muốn chứ? Lấy cả bốn đĩa kia cho tôi. Cửa tầm xanh đáp. ở. Hai người trở lại chỗ ngồi, những người khác ngồi xuống, ăn uống náo nhiệt, hai người cũng ngồi xuống ăn. Trương thiên giao ngồi bên cạnh hứa tầm xanh, bỗng nhiên giống như lơ đãng hỏi. Vừa rồi, hai người nói chuyện gì mà lâu như vậy? Hứa tầm sinh tất nhiên là lời nói chuyện, tay sầm dã quàng qua ghế cô, nói với Trương Thiên Giao. Sẽ nói cho cậu sau. Lúc này, Trương Thiên Giao mới nở nụ cười, liếc anh nói. Được. Bữa cơm này ăn khá vui vẻ, tuy hứa tầm sinh nói không nhiều lắm, thế nhưng tỉnh thoảng cũng trên vào đôi câu, dường như cũng chọc nám đàn ông bật cười. Bọn họ còn cố ý bày trò, bát đua ăn xong đều trông chất trước mặt cô Có người đi qua, liền cố ý lớn tiếng nói Ai, cô hứa, ăn không ít à nha Hứa tầm xanh chỉ bác sĩ cười hoặc là phụ mệnh lại đi lấy cho mấy vị thiếu gia cá hồi thịt rơi các loại Tuy nhiên, bọn họ cũng biết lấy cho cô bát súp nóng hổi hoặc là nước ép trái cây Hứa tầm xanh nghĩ thầm Khó chết ăn cơm với bọn họ vui vẻ như vậy ai đi cùng bọn họ mà không vui chứ tối nay hứa tầm xanh về đến nhà từ dưới bàn lấy ra một khối đá xanh nhìn kỹ dưới đèn bên trên đã có hình dáng chữ chiều trong chiều mộ mới bắt đầu khắc cô lấy dụng cụ từ trong ngăn kéo ra cẩn thận khắc dưới đèn cô cảm thấy bọn họ có thể giành được quán quân thành phố tương đây là một loại trực giác vô cùng mãnh liệt thật ra cô biết rõ có người có ban nhạc từ nhỏ đã nhất định rực rỡ trải qua quá trình ngủ đông dài ở ẩn sẽ lấp lánh trước mặt mọi người chiều mộ chính là như vậy ban nhạc cổ mạn kinh thú mấy năm trước cũng thế thiên chi kiêu tử luôn có thể ở trong đám đông trổ hết tài năng bay thẳng lên trời nghĩ tới đây giữa lông mày hơi tân sinh xuất hiện dịu dàng ánh mắt lại quay về trên con dấu. Trong mắt cô, đối thủ duy nhất của ban nhạc triều mộ trong toàn bộ thành phố Tương chỉ có thể là hát cách nghịch biệt. Tuy ban nhạc này thành lập đã lâu, kiên trì với tinh thần rock and roll, thực sự mang đầy tinh thần quá khứ. Có lẽ kỹ năng và kinh nghiệm cũng tốt hơn so với ban nhạc triều mộ. Thế nhưng triều mộ càng có sự nhiệt huyết và bốc đồng, mà cái kia mới là sự quan trọng nhất của một ban nhạc. Cô hiểu thì những giám khảo kia cũng vậy, bọn họ đang tìm kiếm chính là thứ đó, cho nên cô biết rõ triều mộ chỉ cần phát huy tốt, thực sự có thể thắng. con dấu này vào hôm đoạt giải quán quân, cô sẽ đưa cho bọn họ với tư cách là quà tặng. Không chỉ giải quán quân, lại đưa thêm quà tiểu giã vẫn muốn có. Chắc hẳn anh sẽ không kiên trì chuyện cô gia nhập ban nhạc. Hứa tầm xanh nghĩ rất hay, ai ngờ mới qua vài ngày. Tối hôm đó, cô nhận được điện thoại của sầm giã, giọng cực lạnh. Hứa tầm xanh, bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đang làm việc ở nhà, cô đáp. Cô biết rõ hôm nay là ngày bọn họ thi đấu với một ban nhạc khác, nhưng bên cô có học sinh cho nên không thể đi được. Có lẽ cô có thể đi xem kịp phần cuối, tuy nhiên cô chẳng lo lắng chút nào. Cảm thấy bọn họ chỉ cần phát huy ổn định, chắc chắn sẽ thắng. Hơn nữa, vâng trước còn có số điểm ưu thế như vậy. Sần dã nói, bây giờ cô lập tức tới đi, còn nửa tiếng nữa chúng tôi phải lên sân khấu rồi. Thử âm đã xong rồi, nhưng Trương Hải còn chưa tới, cũng không liên lạc được với người. Hứa tầm sinh sẽ giật mình, cút điện thoại, không kịp suy nghĩ gì nữa. Buổi học này cũng khoảng 10 phút nữa là xong, cô nói lời xin lỗi với phụ huynh và học sinh, lần sau sẽ miễn phí học bù một buổi. Cô vốn là người giữ chữ tín, phụ huynh không nói gì. Cô đi ra ngoài gọi xe taxi, đi thẳng đến sân thi đấu. Trên xe, trong đầu hứa tầm xanh chỉ loạn trong chốc lát rồi bình tĩnh lại, quyết định đi bước nào hay bước ấy, cho dù cô có lên sân khấu hỗ trợ hay không, nhưng khi bọn họ gọi điện thoại xin cô giúp đỡ. Cô đều sẽ đi qua, đứng ở bên cạnh họ. Nếu như trường hải thật sự không đến kịp, bọn họ thiếu keyboard. Với tâm sinh tự ở trong quế, sẽ nhắm mắt, ngón tay đặt lên cửa sổ xe, bắt sang búng ra. Cô mặc áo lông vô cùng đơn giản, áo lông và váy dài, cả người trông chả có chút chất rock and roll nào. Cũng không sống với dân underground, mà điểm đạp nhò nhã vô lại. Lần thi đấu này là ở HK chỗ lần trước ban nhạc chiều mụ biểu diễn rồi nổi tiếng Có mấy ban nhạc đều thi đấu ở đây hôm nay khán giả sớm đã ngồi đầy. Đội phía trước cũng bắt đầu thi đấu rồi Bởi vì đã có sầm dã dặn dò hứa tầm sinh có thể đi thẳng vào hậu trường Đến phòng nghỉ hậu trường không quá sáng cũng không quá sạch sẽ nhưng cảm giác heavy metal rất mạnh Mấy người bọn họ ở đó không có người khác Huy Tử và Trương Thiên Giao đều ngồi ở ghế sofa, chơi điện thoại, không nói chuyện. Tuy nhiên hứa tầm sinh có thể nhìn ra được, sắc mặt hai người đều có chút bất an. Triệu đàm thấy cô đã đến, bắt chuyện với cô, cầm lấy điện thoại, lại đi ra ngoài. Không ngừng gọi, nhưng xem ra vẫn là không có người nghe. Nói thường, hứa tầm sinh cũng có chút tức giận vì bọn họ, Trương Hải này, cô vẫn là không chào đón, nhưng cô cũng hiểu khi Trương Hải ở thành phố Tương thì xâm dã chỉ là nghé con mới để, không thể thiếu anh ta. Hiện tại trận đấu quan trọng như vậy, anh ta lại như xe bị tuột xích, cũng không biết có phải đang xây ở nơi nào, hoặc là hoàn toàn ném chuyện đấu ra sau đầu. Tuy một ban nhạc không có keyboard cũng không sao, nhưng các khúc gốc của ban nhạc chiều mộ dùng dài được phát triển. Nếu như thiếu đi keyboard chẳng khác gì mất đi một chân. Chuyện đầu tối nay đúng là phải lo rồi. Nếu như con đường quán quân của ban nhạc phải dừng ở chỗ này, vậy thật sự là khiến tất cả mọi người bóp cổ tay thở dài. Trường Thiên Giao thấy Hứa Tầm Xanh đến, vứt bỏ di động hỏi: Sao cô lại tới đây? Hứa Tầm Xanh nghĩ xem, xem ra sầm dã còn chưa nói với anh về tính toán của mình. Triệu đàm lại đi tôi nói, tiểu xã ở kia chờ cô. Hứa tầm xanh gật đầu, trong ánh mắt sáng quắc, chăm chú của chương thiên giao, cô đi theo triệu đàm vào phòng trong. Trường 21 Căn phòng bên trong nhỏ và tối hơn, thiết bị nhạc cụ đều tạm thời để ở bên trong, chỉ có một chiếc ghế rất nhỏ. Lúc Hứa Tầm Sinh đi vào, nhìn thấy Sầm Dạ ngồi ở trên ghế, cúi đầu, hai tay đặt lên trên đùi, đang hút thuốc lá. Nghe được tiếng động, anh ngẩng đầu, chịu đan đóng cửa lại, lui ra ngoài. Hứa Tầm Sinh suy nghĩ, tuy tuổi anh không phải lớn nhất, nhưng là linh hồn và chúa tể của ban nhạc này. Căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá, khiến cho Hứa Tầm Sinh có chút không thoải mái. Anh đã dập hết thuốc, trong cái giạt tàn thuốc bên cạnh đã có bốn năm điếu. Khuôn mặt chàng trai tuấn tú Lộ ra sự âm trầm Thế nhưng ánh mắt vẫn lấy sáng Nhìn thấy đôi mắt kia Hứa tầm xanh bỗng nhiên quyết định Sẽ gánh vác cho họ Lúc này anh giống như người đàn ông Trên chính rồi Hứa tầm xanh nghĩ Sầm vã nói Còn 6 phút chúng tôi phải lên sân khấu rồi Hứa tầm xanh không nói gì Cô cũng không biết nên nói gì cho phải Anh lại đứng dậy Đi đến trước mặt cô Hôm nay anh mặc áo khoác dài, toàn tôn thêm vẻ đẹp cho anh. Trên ngực đeo dây xích đầu lâu, lấy sáng dưới ánh đèn, quần chuyên thủng bao vây lấy đôi trên than dài. Anh đứng trước mặt cô, căn phòng bỗng nhiên trở nên vô cùng nhỏ hẹp. Bên cạnh họ là khung keyboard, bàn tay anh đặt trên bàn phím, lập tức phát ra một loạt tiếng động. Chương hại đâu? Cô biết là phí công, nhưng vẫn hỏi. Về mặt sầm giã hiện ra sự bực bội. Không biết, ngày hôm qua gọi điện thoại, rõ ràng đã nói rồi, nhưng buổi chiều lại không liên lạc được. Tôi không biết anh ta đang làm cái quái gì, nhưng tôi muốn giành giải quán quân thành phố Tương, không thể cứ như vậy bị anh ta hủy hoại. Hứa tầm xanh cúi đầu xuống, nhìn năm ngón tay anh gõ bàn phím, không nói lời nào. Đột nhiên tay cô nóng lên, bị anh cầm lấy. Tim cô su linh bần bật, còn anh nhìn chằm chằm vào cô, tay kéo lấy tay cô đặt lên trên bàn phím. Hứa tầm sinh muốn rút tay nhưng không được, anh vẫn đặt tay cô ở trên đó. Sau đó anh nở nụ cười, sẽ nói. Cô hứa, giúp lần này đi, coi như ông đây cầu xin cô được không? Trước giọng kia tự nhiên, lúc này lại nhẹ nhàng và dịu dàng trầm thấp nói bên tay, khiến cho hứa tầm sinh hoàng hốt, lỗ tai cũng trở nên ngứa. Anh còn nói thêm, khi chúng tôi tập luyện, cô đều ở đấy. Tất cả các cao khúc cô nghe một lần đã nhớ kỹ, nếu cô lên sân khấu sẽ chỉ khiến cho ban nhạc chúng tôi càng thêm xuất sắc. Những điều này tôi đã sớm biết rõ. Hứa Tần Xanh lại cảm thấy trong đời chưa từng có lúc nào khó ứng phó như vậy, bởi vì anh nói toàn bộ đều biết. Cuối cùng cô khẽ gật đầu, nhìn thấy trong nháy mắt, ánh mắt ánh sáng lên, cô nói, Tôi... Mới vừa được một chữ... Cửa đột nhiên bị người ta mở từ bên ngoài, hứa thầm xanh thoáng cái rút tay về, xâm Dã cũng nhíu mày ngẩn đầu. Là triệu đàm nhìn hai người bọn họ, ánh mắt sâu xa. Anh hại đến rồi. Xâm giã khẽ giật mình, vô thức nhìn về phía hứa thầm xanh, cô cũng sững sốt một chút, trượt gật đầu với anh. Vậy là tốt rồi, tiểu Dã, anh không còn mau đi. Xâm giã liếc cô, cái gì cũng không nói, phi mau ra khỏi phòng triệu đàm nhìn cô cười, ánh mắt ôn hòa. hứa tầm sinh cũng đi cùng ra ngoài, nhìn thấy trương hải phong trần mệt mỏi xuất hiện, đã cởi áo khoác nhét vào cái salon. huy tử đấm anh một cái nói: hóa, anh hải, bọn em đang nghĩ anh không tới đấy. trương hải nói: sorry nhé, ông đây kẹt xe, điện thoại là hết pin, còn không kịp đổi tàu điện ngầm, phải đi xe đạp tới. thạch, mệt chết ông rồi. Tuy anh ta nói xin lỗi, nhưng vẻ mặt lại trả coi đây là chuyện quan trọng. Lúc này, Trương Thiên Giao đứng dậy nói. Anh Hải, mặc dù nói như vậy, nhưng nếu để chậm thì bọn tôi biết làm thế nào bây giờ? Mọi người, ai mà không lo kẹt xe, anh không thể đi sớm chút sao? Trương Hải sẽ giật mình, sắc mặt hơi giật dữ. Đạch! Mấy người khác đều không nói chuyện. sầm dã nói. Được rồi. Anh Hải lập tức lên sân khấu luôn, có thể chứ? Trương Hải thờ ơ nói, có gì không được chứ, không phải là đàn mấy bài quen thuộc sao? Vì vậy sầm giả cũng không nói gì nữa. Lúc này nhân viên công tác đến sục, trương nhân cao nhất đàn guitar đi đầu tiên, không để ý tới trương hải, huy tử im lặng đi theo phía sau anh ta. Trương hải trầm mặc, mắng câu gì đó. Chịu đám đi qua, giảng hòa vỗ vai anh ta. Sầm giã cũng không nói thêm gì với Trương Hải, nhắc đám đi ta lên sân khấu. Đi tới cửa, quay đầu lại, liếc hứa tầm xanh luôn im lặng, đột nhiên nở nụ cười. Đó là một nụ cười vô cùng lạnh đạm, mang theo chút lạnh lùng, lại có chút sực sáng. Hứa tầm xanh đối với sầm giã đã hiểu hơn một chút. Biết rõ, mỗi lần lên sân khấu, anh chàng ca sĩ này sẽ biểu hiện quyết định như vậy. Chỉ là hôm nay có thêm chút tản mạn và dịu dàng. Vì vậy, hứa tầm sinh cũng dịu dàng nở nụ cười, dùng khẩu hình miệng nói với anh. Cố lên. Anh khẽ gật đầu, bước đi. Đây là lần đầu tiên biểu diễn bếp bác nhất từ trước tới nay của bác nhạc chiều mộ mà hứa tầm sinh từng xem. Mới đầu giọng sầm xã coi như ổn, nhưng bác đàn có chút không quá ổn định. Khi bót trương hải chơi loạn nhịp từ giữa ca khúc, bắt đầu từ lúc này hỗn loạn hết tiết tấu của ban nhạc đến cuối cùng mấy ca từ của sườn giả cũng bị nhạc đệm vượt qua rồi cho dù hiện trường vẫn có một ít người hâm mộ của bọn họ bù quáng cổ vũ nhưng người tầm sinh ở dưới sân khấu cũng nghe thấy mấy người hâm mộ nói trạng thái của chiều mộ hôm nay hơi bất ổn sớm đã từng nói trương hải kia yếu nhất không phải anh ta đã lan lộn ở thành phố tương lâu rồi sao mấy người trong ban giám khảo nghe vô cùng nghiêm túc, không giống như phòng trước vui vẻ thoải mái. đến khi hát xong, Sam đã cầm micro đứng ở đó, trên mặt không có chút ý cười nào. mấy người khác cũng biết không ổn rồi, chỉ có Trương Hải vẫn là dáng vẻ, chả có vấn đề gì. ban giám khảo nhận xét cũng không hề khách khí. ban nhạc chiều mộ trẻ tuổi, trước đó bọn họ thấy được nhụy khí tươi mới, dám sông pha, dám liều vòng này lại trở nên non nớt không ổn định, không tôn trọng âm nhạc. Hứa tầm Sinh nghe già những chỗ hỗn loạn kia, tất nhiên ban giám khảo cũng phải trên từng cái. Nghe phê bình, bọn họ đứng như đá, không nhúc nhích, cúi đầu đứng trên sân khấu. dưới sân khấu, đám người hâm mộ cũng đều yên lặng im ắng, có mấy cô gái thậm chí cúi đầu khóc. nếu trạng thái tiếp tục như vậy, đừng nghĩ đến chuyện là phải trận chung kết cả nước. Tôi thấy, qua được bán kết cũng là vấn đề. Ban nhạc các cậu phải suy nghĩ cho kỹ, đừng để lãng phí tài hoa âm nhạc của mình. Kết quả trận đấu tối đó đã có, ban nhạc chiều mộ trong vòng đấu này đã thua ban nhạc thực lực yếu kém kia. Tuy vậy, bởi vì yêu thế, điểm tích lũy mấy vòng trước quá rõ ràng, còn ban nhạc kia lại khá tệ. Cuối cùng, ban nhạc chiều mộ vượt qua mạo hiểm, miễn cưỡng tiến vào bán kết. Nói cách khác, dựa theo thể chế thi đấu, Vòng tiếp theo, ban nhạc Trường Bộ đối đầu với hát cách đặc biệt có điểm tích lũy xếp thứ nhất. Bởi vì là hai đội dẫn đầu sẽ lọt vào chung kết cả nước, cho nên nếu như Trường Bộ thắng hát tất mới có thể tiếp tục trên đạt vị trí quán quân thành phố tương, đồng thời có tư cách tham gia thi đấu cả nước. Nếu thua, trực tiếp bị loại, lần thi đấu này coi như là dừng lại. Đây là điều mà hứa tầm sinh không muốn xem, có lẽ ban giáo khảo cũng rất nhiều người hâm mộ thành phố Tương, không muốn chứng kiến. Vốn dĩ, tất cả mọi người hy vọng ban nhạc chiều mộ và hát cách nghịch biển cùng nhau đi vào trận chung kết, cùng đại diện thành phố Tương, trình chiến cả nước. Hiện tại, cuộc chiến sinh tử ở thành phố Tương phải diễn ra sớm rồi. Chương 22 Yêu nữ ngông cuồng Buổi tối này, ngoài Trương Hải, những người khác trong ban nhạc chiều mộ đều rất ủy hoài, khổ sở. Trương Hải thật sự sẽ không vì loại chuyện này mà khổ sở. Anh ta chỉ hơi ảo não, sâu trong đáy lòng, có lẽ cũng chỉ hơi băn khoăn, chỉ thế không hơn. Anh ta theo rock and Roll đã sắp đường 10 năm, từ lúc 18-19 tuổi, không để ý cha mẹ phản đối, đi theo con đường âm nhạc này. Anh ta cảm thấy mình thật ngu xuẩn và ngây thơ. Mười năm qua, anh ta tham gia đủ loại trận chung kết, có lúc đến tiền cơm cũng không có mà ăn. Cổ họng của anh ta vốn tốt, sau đó thuốc rượu quá nhiều, càng ngày càng không được, cũng chỉ có thể đánh đàn. Ngón tay cũng không còn linh hoạt như mấy năm trước, tuy nhiên anh ta cũng không ngu ngốc, càng ngày càng cảm giác được cái vòng luận quẩn này cũng không có gì khác nhau. Muốn sống được tốt không nhất định dựa vào kỹ thuật, quan trọng nhất vẫn là dựa vào mối quan hệ. Sau khi nghĩ thông suốt được điểm này, cuộc sống của anh ta rõ ràng khá già hơn nhiều. Anh ta có thể làm quen với tất cả quản lý quán bar ở thành phố Tương, chỉ dựa vào đám người nào cần liên hệ biểu diễn, mua bán tin tức, thu phí cỏ mùi, mỗi tháng anh ta cũng có mấy mình thu nhập. Đương nhiên là vẫn không đủ tiêu, cho dù biết cả đời vất vả nhưng luôn vẫn nghĩ biện pháp nhàn nhã lấy được một món tiền từ nay về sau rời khỏi cái vòng luẩn quẩn này triệt để không dính vào hoặc là chỉ cần thu mỗi tiền cò mồi chỉ là tuổi tác càng lớn thời gian càng lâu hy vọng này ngược lại càng xa vời anh ta chịu gia nhập ban nhạc của sườn dã không phải thật sự ôm hy vọng muốn nổi tiếng khắp Trung Quốc làm sao có thể chứ anh ta sớm đã cảm thấy buồn cười cảm thấy không thiết thực chỉ là khi gặp sầm dã bị giọng hát của tên nhóc này đả động còn có dã tâm trong mắt của cậu ta trương hải có cảm giác nói không chừng tên nhóc tài giỏi này sẽ làm nên nghiệp lớn cũng giúp anh ta có thể kiếm tiền hơn nữa bọn họ hợp tác cũng là theo như nhu cầu sầm dã mới tới thành phố tương muốn dựa vào mối quan hệ của anh ta còn anh ta ư lúc ấy sầm dã nói một câu đả động anh ta Anh Hải, vòng tròn lần quần này cũng chỉ quanh đi quần lại, anh muốn ở lại cho một ban nhạc, nhưng ban nhạc uy tín lâu năm, có thể có bao nhiêu cơ hội. Ban nhạc của chúng tôi vẫn còn mới, ngược lại có thể tiếp xúc nhiều với lực lượng mới hơn. Đối với thanh danh của anh, cũng có lợi. Chúng tôi càng đi lên, không phải anh càng có mặt mũi sao. Trương Hải ngẫm lại đúng vậy, ban nhạc uy tín lâu năm, anh ta đâu còn có thể đi, chỉ có thể làm cò mồi cho người ta ư. Mang theo người mới, ngoài việc bối phận giảm đi, cũng có thể thu hoạch được nhiều lợi nhuận hơn. Trương Hải ở trong ban nhạc chiều mộ còn gánh trách nhiệm cò mồi đối ngoại, nhận việc biểu diễn, cho nên lúc chia tiền, chỉ có anh ta là cầm hai phần, hát chính tiểu giã và những người khác giống nhau, chỉ lấy một phần. Trận đấu tối nay kết thúc, mấy người trở lại phòng nghỉ, bầu không khí cứng ngắt đến đáng sợ, không ai nói chuyện. Chương Hải suy cho cùng có chút chột xạ, lấy cớ đi toilet rút quát rời đi, chẳng muốn ở lại cùng đám nhóc này. Tuy nhiên anh ta vẫn nhớ rõ dáng vẻ vừa nãy của sẩm giả, bình thường luôn là tên nhóc này dễ nói chuyện, nay ngồi ở trên ghế salon vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt anh tuấn có chút âm trầm, rõ ràng khiến người ta hơi sợ thì Trương Hải sang một cục đồng xuống đất, vẫy tay kêu taxi, lại đi đến nhà bạn gái lưu lỏng một đêm. Tuy tối nay ban nhạc chiều mộ thì đấu thất bại, nhưng lời mời biểu diễn vẫn không sán đoạn, điện thoại Trương Hải không ngừng vang lên. Ước chừng chiều mộ thực sự nổi tiếng ở thành phố Tương, tất cả quán bar lớn đều mới đi biểu diễn, thậm chí còn có lễ hội âm nhạc trong thành phố vào tháng 3 năm sau tối nay trương hải tiếp ba cuộc điện thoại làm con mối anh rất có bản lĩnh thái độ không kiêu ngạo không định nọt lời nói dí xẩm khiến người ta thoải mái lại thỏa mãn cuối cùng bảo gửi điều kiện hợp đồng để cho anh ta xem hiện tại ban nhạc chiều mộ biểu diễn giá trị con người nước lên thì thuyền lên không ngót ngét một vạn trương hải sẽ không gật đầu tiếp hết điện thoại trương hải dựa vào trong xe lười biếng hóng gió Sớm đem thất bại tối nay ném ra sau đầu rồi. Anh ta vẫn còn nghĩ rất hay, nếu như ba nhạc triều mộ có thể chiến thắng hấp cách nghịch biển, tiếp tục thẳng tiến đến trận chung kết cả nước, tất nhiên là quá tốt rồi. Tuy nhiên sâu trong lòng anh ta cảm thấy triều mộ không có khả năng thắng được hấp cách. Một phương diện khác tiến vào thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ con có thể giành được quán quân? Đừng nói tới quán quân, thật sự có thể nổi tiếng được sao? Suy nghĩ cẩn thận những năm này, những ca sĩ tham gia thi tuyển kia có bao nhiêu người nổi được, hay ngay cả cái giấm đều không lưu lại. Đối với anh ta, trận tiếp theo có thua gì cũng vẫn phải nổi tiếng ở cái thành phố Tương rồi. Như vậy cũng sẽ không vì trận đấu mà chậm trễ kiếm tiền. rèn sắt khi còn nóng, nhận thêm nhiều biểu diễn, tham gia lễ hội âm nhạc, lợi nhuận 2-3 năm đủ cho anh ta dưỡng lão rồi. Suy nghĩ thông suốt, điện thoại lại vang lên là một người quen của anh ta trong giới này. Alo, có rắn mau hả? Trương Hải nói. Đối phương cũng trả lời. Anh Hải, nghe nói buổi tối hôm nay thua. Hay, thắng thua là chuyện bình thường, trận tiếp theo tiêu diệt hắc cách nghịch biện chẳng phải thế là được sao? Đối với bên ngoài, anh ta vẫn phải tỏ thái độ. Tiêu diệt hắc cách ư... Đối phương cười, hiển nhiên là không quá tin tưởng anh, tiếng nói lại hạ thấp xuống. Anh Hải, nói cho anh chuyện này, có người muốn gặp anh bàn chuyện hợp tác? Trường Hải sữa sờ, trực giác nói cho anh ta biết, chuyện không đơn giản như vậy. Anh ta thẳng nhiên nói. Ai vậy? Đối phương nở nụ cười. Bọn họ hỏi anh, hiện tại dựa vào phân chia trong ban nhạc có thể kiếm được bao nhiêu? có muốn một mình kiếm một món lớn không? Còn rất đơn giản, cái gì anh cũng không cần làm, vẫn có thể đạt được. Trương Hải ngồi thẳng dậy, không nói gì. Cảnh đêm dần dần trở nên thâm trầm, ngọn đêm dần thưa thớt, đi tới chỗ nào cũng đều yên lặng. Có người trong bóng đêm trắng đêm khó ngủ, có người chè chén say xưa, có người âm thầm lập kế hoạch, cũng có người bắt đầu hoài niệm không quá muốn đối mặt với xúc vọng và bí mật. Tối nay, sau khi ban nhạc chiều bộ biểu diễn kết thúc, hứa tầm sinh đi luôn. Lúc này không có người chờ ở cửa ra vào gọi cô lại, cũng không có ai vui vẻ chạy tới tiễn đưa cô về nhà. Cô lên xe buýt, ngồi vị trí cạnh cửa sổ, nhìn từng tòa nhà lướt qua, từng cột đèn hiện lên, nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của mấy người sầm dã trên sân thấu. Thời gian như có thể dừng lại ở hình ảnh kia, bọn họ khó chịu, thống khổ, ủy oải, phẫn nộ. Cho dù những cảm xúc kia đều giấu sữ ở dưới biểu lộ yên tĩnh nhưng không giấu được trong mắt bọn họ Hứa tâm sinh khe khẽ thở dài Hiện tại vẫn là không nên tới gần để cho bọn họ tự đối mặt sẽ tốt hơn Đây không phải là lúc lo lắng hấp cách nghịch biện mạnh như thế nào Nay triều mộ bị đà kích lớn như vậy, bầu không khí và sĩ khí đều rơi xuống đáy cốc Bọn họ có thể chiến thắng chính mình tìm trở lại trạng thái vậy chi chiến đấu mới là việc cấp bách ba ngày sau đó ban nhạc trường bộ vẫn không xuất hiện trước mặt hứa tầm xanh cô vẫn sinh hoạt như cũ mỗi ngày dậy học đánh đàn sáng tác có dọn phòng luyện tập dưới mặt đất thỉnh thoảng cũng lên mạng tìm video biểu diễn của ban nhạc trường bộ và hát cách nhịch biện, yên lặng xem rồi cân nhắc cô nghĩ lúc nào bọn họ mới có thể tỉnh lại ba ngày không sai lắm rồi kết quả trưa ngày thứ ba, Hứa Tầm Xanh bật lò sưởi, ôm chen tựa ở ghế đang nghỉ trưa, tiếng đập cửa đánh thức cô. đã là mùa đông rồi, bóng dáng người nọ in lên bên ngoài cửa thủy tinh là bóng dáng cao lớn không nói đạo lý. cô còn chưa kịp đứng dậy, người nọ lại bắt đầu gõ cửa, kèm theo hai tiếng cộc cộc, ba tiếng sầm rầm dầm theo tiết tấu, tự như gõ nhịp trên cửa nhà cô. Hứa Tầm Xanh im lặng, đành phải cao giọng nói: chờ một chút đi đến bồn rửa tay vội vàng rửa mặt lúc này mới chạy tới mở cửa sầm giả đeo bồn đàn guitar đứng ở ngoài cửa vẫn là dáng vẻ cao to và lười biến kia liếc nhìn cô nói ông đây đánh thức cô rồi chương 23 hứa tần sanh đáp từ vẽ sợi tóc mất trật tự ra sau tay anh đã phối hợp với nụ cười vượt qua cô đi vào Hứa tầm sinh còn chưa kịp hỏi anh muốn làm gì, anh đã nhìn thấy cái ghế nằm rộng ấm áp dễ chịu kia. Anh tháo đàn guitar xuống đặt ở góc tường, chân dài duỗi ra nằm xuống kế, sau đó thoải mái khép mắt lại. Ice, tôi nằm một lát, eo đau quá. Hứa tầm sinh hỏi, anh làm gì mà khiến eo đau? Anh kéo chân, chê ở trên mặt, giọng khàn khàn. Sáng tăng cả đêm đau lưng, tí đàn cho cô nghe. Nhìn thấy những thứ trên giường, tôi lại muốn nằm xuống, ngủ bù một lát đã. Hứa tầm xanh vội vàng đẩy anh. Không được, học sinh của tôi sắp tới rồi, anh không thể ngủ ở đây. Ai biết lại kéo không nổi, anh còn cố ý phát ra tiếng ngáy trầm thấp, tựa như là trêu giống. Cô kéo mấy lần, anh cũng giả chết bất động. Một lát sau, hơi thở dần dần ổn định, rõ ràng là thật sự ngủ rồi. Hứa tầm sinh cũng không phải thật sự muốn phá rối giấc ngủ của anh, cũng không đánh thức người, người được, đành phải thôi. Cũng may khu nghỉ ngơi của cô và khu dạy học còn có tấm tiền ngăn ở giữa, cô kéo rèm qua. Lúc này học sinh cũng đã đến, hứa tần sinh quay đầu lại nhìn anh một cái, đầu vẫn trùm kín chân, cô lại đi qua, chẽ kéo chân xuống để cho anh lộ mặt ra. Trong lúc ngủ, người không phản kháng, một đôi mắt thật dài, thật sâu, khuôn mặt trắng nõn mà yên lặng. Lớn như vậy rồi, nằm ở trên cái của cô, như sói con mỏi mệt. Khứa tầm sinh dạy học ba tiếng, cho đến khi hoàng hôn dần buông, học sinh cũng rời đi. Cô nhẹ nhàng kéo rèm ra, lại phát hiện chẳng biết anh tỉnh từ lúc nào, nằm không nhúc nhích Hai tay gối ở sau đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Thấy cô đi vào, anh thoáng cái ngồi dậy, vuốt tóc nói, Này, tôi rất đói, có gì ăn hay không? Có mỗi mì thôi, anh có muốn không? Anh lập tức nửa nụ cười, Muốn chứ, tôi biết cô để ở đâu, để tôi lấy hai gói. Ừ. Lúc ngứa tần sinh nấu mì, trượt nghe thấy tiếng bụng anh sôi ủng ục, rửa mặt sức miệng, lại ngồi bên cạnh lò sưởi cặn hạt dưa. Có một lần hứa tầm sinh quay đầu lại nhìn qua, phát hiện anh đang dướng cổ lên nhìn qua bên này. Cô quay mặt lại, không nhịn được cười. Nói như vậy sao? Hứa tầm sinh có một chiếc bàn nhỏ chuyên dùng để ăn cơm, mừng hai bát, quả nhiên đều bị anh xoèn xẹt tiêu diệt. Hứa tầm sinh lấy thêm bát nữa, ngồi đối diện anh ăn. Anh ăn xong đứng dậy. Ông đi ra ngoài, hút điếu thuốc tiêu hóa đã. Hộp thuốc còn chưa móc, hứa tầm sinh cũng không ngẩng đầu lên chỉ nói. Đừng hút nữa, phải giữ gìn cổ hỏng Tôi thấy anh không thể bỏ được rượu rồi Thuốc lá cũng nên tiết chế Sầm dã không nhúc nhích Qua vài giây, lại ngồi xuống Móc hạt dưa bên cạnh ra gặp nói Cô rông rải y như đàn tử Hứa thần xanh cười mà không nói Đợi cô ăn xong Anh cũng không nhắc tới Dục ý hôm nay tới Từ trên bàn, cầm lấy sách Lý luận âm nhạc của cô Lật vài tờ, chăm chú xem Hứa tầm sinh cũng không hỏi, ngồi vào trước đàn, bắt đầu lau. Vừa lau được hai giây, nghe được sầm dã hỏi. Vừa rồi, cô dạy học sinh đàn khúc gì thế? Hứa tầm sinh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đáp, mai hoa tam lộng. Mai hoa tam lộng là trên cây có ba bông hoa mai nở sao? Sầm giã tò mò hỏi. Anh nói khá thú vị, hứa tầm sinh mỉm cười gật đầu. Sầm giã nói, không đúng. Không phải là bông đầu đoạn tuyệt, bông hai tưởng niệm Anh hát, rồi sau đó nói Cô đàn chính là cái này Hứa Tần sinh ung dung thạng nhiên đáp Đúng vậy, tôi đàn chính là cổ khúc Mai Hoa Tam Lộng Còn có tên Hoa Mai Dẫn, Ngọc Phi Dẫn 600 năm trước đã có cầm phổ rồi Với người theo âm nhạc thịnh hành như anh thì không giống rồi Xâm giã cảm thấy hứng thú, đi đến trước đàn nói Cô tiếp tục đàn đi, tôi nghe một chút. Hứa thần sinh liếc anh ta, ngừng lau đàn, lại đi sửa sạch hai tay, chậm rãi ngồi xuống, tập trung tinh thần, nâng hai tay lên. Cô làm mấy động tác liên tiếp, sân dã luôn giữ im lặng nhìn, nhìn bóng lưng, bờ eo, khuôn mặt, người ngón tay của cô. Thật ra những động tác này, sân dã đã sớm xem cô làm vô số lần, không biết sao lại cũng không ngại, còn rất thích xem đấy cổ khung bắt đầu làn điệu chậm rãi như trang trang như kể vốn là âm điệu cực đơn giản nhưng tiếng đàn của cô quá hay mỗi một tiếng dường như ẩn chứa ngàn vạn điều hứa tầm xanh vốn tập trung tư tưởng đánh đàn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía sầm dã lúc cô đánh đàn người ngồi thẳng về mặt yên tĩnh vui vẻ luôn luôn là như vậy sầm dã cách một chiếc đàn ngồi ghế một tay chống cầm nhìn trầm trầm vào cô vì vậy hứa tầm sinh trong tới đôi mắt sáng bóng, lành lặn của anh, chỗ đó cũng rất yên tĩnh như cất giấu tất cả bí mật, lại như cây gì cũng không có, chỉ có sự dịu dàng yên lặng từ trước đến nay anh che giấu vô cùng sâu. hứa tầm sinh nhìn anh vài lần, lại cúi đầu, giai điệu dần nhanh, đánh đàn cũng nhanh hơn. cô nhìn trầm trầm vào ngón tay của mình, anh cũng nhìn trầm trầm vào, nhìn mười ngón tinh xảo kia như thể đã có sinh mạng. Hãy phút về dây đàn, như là xa một giấc mộng cổ xa xôi. Rồi sau đó là một đoạn âm bụi nhẹ nhàng thanh thúy, tựa như tiểu hát dân gian sang nam, tươi mát. Hứa tầm xanh đang đàn, bỗng nhiên phát hiện bóng dáng của anh chuyển động. ngẩng đầu nhìn lên, anh đang khẽ đánh theo giai điệu nhẹ nhàng. Hứa tầm xanh thoáng đàn, rối loạn. Cũng may, công lực của cô thâm hậu lập tức ổn định. Cô nghĩ thầm, có lẽ anh không biết anh lại không hiểu khúc đàn cũ. nào ngờ khi ngó mắt nhìn lại đã thấy khuôn miệng anh mỉm cười, không nhìn cô chỉ sẽ cười cũng không biết là đang cười cái gì. Hứa Tầm sinh cũng không biết sao đôi má lại hơi nóng lên, ép bản thân tập trung vào đàn, việt nổi trên mặt mới dần mất đi. Ngay sau đó là một đoạn nhạc càng thêm rực cháy, hơi ná ná đàn guitar solo. Mỗi khi đến đoạn này, hứa tầm sinh luôn thả lòng hưởng thụ, bởi vì làn điệu trôi chảy, su sương, ầm ầm, ngàn hồi, bách chuyển. Điều tuyệt diệu trong đó không thể diễn tả bằng lời. Cô đang thoải mái đàn, chưa thấy sầm dã cuối người, kéo đàn guitar ta ôm vào trong ngực. Hai tay hứa tầm sinh vẫn không ngừng, nhưng trong lòng lại có sợi tơ như khẽ treo lên. Rõ ràng anh cũng đã hiểu, sẽ cười nói. Này, ổn định đi! Hứa tầm sinh lập tức ổn định lại Còn chưa kịp nghĩ ra cái gì Khi cô vừa mới rảy một đạn Tính đàn guitar càng thêm thanh thúy vang lên Hòa với tính đàn cổ của cô Thuận thế thay đổi Đánh sang một gia điệu hoàn toàn mới Thế lần này tới lần khác Khi hai âm thanh của một chỗ Không có bất kỳ sự đột ngột nào Thậm chí giống như vốn nên là thế Hứa tầm sinh không ngừng Mười ngón tay Còn xâm dã chỉ cúi đầu Mười ngón tay chậm rãi kích thích Tiếng đàn của anh bắt đầu đuổi theo cô, bắt đầu phụ họa, hai tiếng đàn lại phối hợp không chê vào đâu được. Cô nhanh, anh nhanh, cô chậm, anh cũng chậm. Cô gảy đàn như chim hoàng yến, anh lại giống như nước suối chút xuống, cô đã sớm không còn đàn mai hoa tam lộng nữa. Sửa lại làn điệu, âm thanh dần dần sắc bén lên, thiên quân vạn mã, lao nhanh về phía trước. Còn anh, càng không ngừng đuổi theo. Cũng đàn càng nhanh, càng đàn càng sụp sôi, chính là một chiếc đàn guitar ta lại cùng cô ngang sức ngang tài, chung một cơn lũ. Cô chuyển khúc phức tạp hơn, âm mũi phức tạp liên tiếp trượt ra, đủ đẹp khiến bất cứ người xem đánh đàn nào đều phải hoa mắt, tựa như tiếng sáo tinh tế xuyên thẳng qua làn sương mù và sáng sớm. Anh mỉm cười, đề nặng mấy dây đàn guitar ta cũng bắt đầu trở hết đài nghệ rõ ràng giống như yêu nữ xuyên thẳng qua bốn phía, mà thư sinh lỗi lạc chậm rãi từ từ đi theo, so sánh tương tự vì nhau mà hát. Đối với Hứa Tầm Sinh mà nói, đây là cảm giác mới lạ, kích thích hào thắng, còn có bị đuổi theo, bị dẫn sát, bị an ủi chưa bao giờ có. Nếu nói cô đã từng hiểu về âm nhạc của sầm dã, nhưng vẫn chỉ dừng ở chất lượng và tinh thần. Hiện tại cô biết rõ, anh còn có linh khí và giã tính hơn so với cô nghĩ. Cô cũng giống như vậy. Một âm cuối cuối cùng chậm rãi rơi xuống, hai tay hứa tầm sinh chậm rãi rời khỏi dây đàn. Dù cho không cần ngẩng đầu, cũng có thể biết được sâm dã cũng đã đàn xong âm cuối cùng. Sau đó cô ôm đàn guitar ngồi cách cô một mét, không nhúc nhích. Hứa tầm sinh. Anh cố ý chậm rãi từ từ gọi tên cô. Cô vẫn không ngẩng đầu lên, nói không rõ được là cảm giác gì, giờ phút này lại không muốn ngẩng đầu, ba ngón tay chậm rãi trượt trên dây đàn. Thoải mái đủ rồi chứ? Anh không nhanh không chậm nói. Cảm giác của anh và cô giống nhau, trong lòng hứa tần Sinh nghĩ như vậy, nhưng vẫn không nói lời nào. Sâm Dã buông đàn guitar, kéo xì về phía trước, sau đó nằm sắp xuống bàn, nửa mặt vùi trong cánh tay, ngước mắt nhìn cô, đôi mắt kia lộ ra sự sâu xa. Cuối cùng, hứa tầm xanh vẫn ngẩng đầu liếc anh, lại nhanh chóng rời đi. Anh lập tức nở nụ cười, thấp giọng hỏi: vừa rồi thoải mái không? Ngôn ngữ của anh luôn thô tục, mặt hứa tầm xanh bỗng nhiên lại hơi nóng lên, không muốn phản ứng. ngón tay sần sã cũng lại gõ trên bàn nói: này. Còn nhớ đã đồng ý chuyện của tôi chứ? Trái tim hứa tầm sinh tựa như trôi nổi ở lá sen trên mặt nước, có chút lắc lư, biết rõ còn cố hỏi. Chuyện gì tôi không nhớ rõ? Này, anh chỉ nói một chữ này vô cùng bất mãn. Hứa tầm sinh đột nhiên nở nụ cười đứng dậy đi châm trà cho mình. Thấy anh nằm sốc bất động, ánh mắt vẫn nhìn theo cô. Hứa tầm sinh quay mặt đi, xoay lưng về phía anh. Anh chậm dãi nói. Cô đã đồng ý gia nhập ban nhạc của tôi. Chỉ là đồng ý biểu diễn lần đó mà thôi. Hứa Tần Sinh phản bác. Hơn nữa, sau đó keyboard bên anh chạy đến, dĩ nhiên là không cần phải giữ lời rồi. Sẵn giã lại lắc đầu. Không được, đương nhiên là phải giữ lời. Cô là cô giáo, còn là Nico thời đại mới. Người xuất ra nói chuyện, sao có thể không giữ lời chứ? Cô thiếu nợ tôi một lần, nhất định phải trả. Hứa Tần Sinh nói. Chả thế nào Chờ Trương Hải lại vắng mặt Thì tôi thấy chân vào ư Hứa tầm sinh tôi Làm sự bị cho Trương Hải ư Thậu điệu rất kiêu ngạo Xâm dãn lại đầu nụ cười Anh thoáng gửi đàn một phát Hứa tầm sinh nhìn qua ngón tay đẹp mắt kia bỗng nhiên giống như đã hiểu ra gì đó Sao tôi có thể cho cô Làm sự bị cho người khác được Cô tham gia ban nhạc của tôi trật tiếp theo lên sân khấu đấu với hấp cách nghịch biển không phải làm keyboard trong ánh mắt của anh hiện lên ánh sáng đàn cổ hứa tầm sinh yên tĩnh một lúc hóa ra anh có chủ ý này khó trách hôm nay cô ý đeo đàn guitar đến chiến với cô nhưng dạng thử nghiệm này hứa tầm sinh chưa bao giờ làm cô hỏi anh xác định sầm dã đứng dậy nói xác định mấy như này tôi nghiên cứu phong cách, ưu thế của hắc cách nghịch điện. Chúng tôi và bọn họ chơi cùng loại nhạc, phong cách quá giống, bọn họ thậm chí còn cứng hơn một chút. Chúng tôi chỉ có đánh bất ngờ mới thắng được. Biên khúc lại, thêm chút nhân tố cổ xưa, thêm cả đàn cổ vào. Có sự đổi mới này, chắc chắn có ưu thế tuyệt đối. Hứa tầm sinh, cô chính là con ác chủ bài của chúng tôi. Lúc này, trong đôi mắt đen của anh hiện lên sự cứng rắn. Hứa Tâm Sinh biết rõ, đó là dục vọng, là kiên cường cũng là dã tâm. Cô cúi đầu xuống, suy nghĩ khẽ cười. Sau đó, chỉ thấy anh súm lại cũng cười. "Này, mỉm cười là đồng ý có phải không? Cũng không thể lại chơi xấu đổi ý nhé. Hiện tại coi như là ông thấy được công lực chơi xấu giả ngu của cô." Chương 24: Không có thuốc chữa. Hứa tầm sinh cẩn thận nghe, ba ngón tay đặt trên dây đàn, thỉnh thoảng phát ra một âm. sầm dã ngồi đối diện cô, đánh đàn guitar, thỉnh thoảng nhíu mày dừng lại nói. Như vậy sẽ bớt ngu hơn. Hứa tầm sinh lườm anh, anh cười nói. Mấy câu vừa rồi cũng không có tệ lắm. Anh đánh đàn, thỉnh thoảng là hứa tầm sinh đàn, hai người gần như chỉnh lại toàn bộ ca khúc của ban nhạc chiều mộ. Quá trình này rất kỳ quái, nên đàn cổ gia nhập bên trong góc and growth của bọn họ, tất cả mọi người đều chưa từng có kinh nghiệm. Hai người chuẩn bị đến mất ăn mất ngủ, bọn họ quả thực chỉ dành mấy buổi tối, nhưng tiến triển vô cùng nhanh. Bình thường xâm đã vừa đán hết một câu, hứa tầm sinh phối hợp đàn theo ra. Có chỗ nào không thích hợp, thêm đàn cổ, cô và anh đều tâm linh tương thông dừng lại. Cho đến một chỗ nào đó, ánh mắt hai người cùng sáng lên, tay cùng chuyển động. Vì vậy sầm giã cảm thấy Bản thân tìm mối tầm xanh Là quyết định vô cùng anh minh Không chỉ đánh bất ngờ sáng tạo cây mới Thử hỏi thiên hạ Còn có ai thích hợp hơn so với cô Bản thân cô là cao thủ đàn cổ Còn có thể chơi piano Bạn trai cũ là hát chính rock and roll Sầm giã nghĩ Cô hiểu về rock and roll cũng không ít Sầm giã lại nghĩ cánh người hát chính xây thiệu bản mệnh kia Có chỗ nào xứng đôi với hứa tầm xanh thường còn mợ nó tiện nghi cho tên kia rồi. Thời gian bất chi bất giác cứ như vậy trôi qua. khi sẩm dã cầm bút, hứa tầm sinh cung cấp cho anh cuốn sổ, viết xuống những lời bàn bạc cuối cùng đã là hai giờ sáng. sẩm dã ném bút đi, ngáp một cái, hứa tầm sinh cũng sụi mép, lại nghe thấy người đối diện cười. sao tử nói không sai, cô giống như một con sóc ngốc nghếch. ngốc ở đâu chứ? cô đâu có ngốc chứ? tôi chọn tay đàn cổ sao có thể ngốc chứ giao tử đúng là không có mát á sầm dã thuận miệng đáp hứa tầm sinh bật cười sao trước mặt cô miệng lưới anh chàng ngày càng trơn tru thế này cô đứng dậy cũng ngáp một cái sầm dã nói đàn kia ta cứ để ở đây tôi chẳng muốn cầm gì ngày mai tỉnh dậy sẽ dẫn họ tới tập luyện ca khúc mới nói xong trong mắt hiện lên ánh sáng khóe miệng cũng cong lên ừ Anh lại dơ tay lên, thấy hứa tầm sinh bất động, lười biếng nhíu mày. Give me five, tay đàn cổ. Hứa tầm sinh dơ tay lên, bàn tay của anh đập tới nhẹ nhàng, rồi sau đó nhìn trầm chầm, chầm cô, giọng nói trầm thấp. Hứa tầm sinh, ngày mai gặp. Đội sầm dã ra khỏi cư xá, xe đã sớm không còn, cũng may anh thuê phòng ở cách nhà cô không xa, giữ chặt cổ, về mặt mệt mỏi đi về. Lúc về đến nhà, triệu đam đã sướng ngủ rồi, tiếng ngay rung trời. Sầm dã sửa mặt qua loa, leo lên trên, vừa định cởi áo, lại cảm giác được ở trong túi áo cụm cụm, lấy ra xem, đúng là cuốn sổ hứa tầm xanh đưa. Sầm dã bật đèn trên đầu giường, nhìn kỹ một chút. Anh chưa từng mua sổ, từ trước đến nay, toàn tìm giấy lộn viết xuống linh cảm. Thỉnh thoảng, triệu đam sẽ mua chút giấy nháp mang về. Cuốn sổ trước mắt bằng bìa cứng, tầm bàn tay của hứa tầm giã. Trang giấy bóng loáng, mềm mại, còn mang theo chút ánh sáng nhạt. Xem là biết chất lượng tốt. Biên mặt có bức vẽ là một thiếu niên chỉ lộ ra nửa bên mặt, ánh mắt hơi bi ai. Trên đỉnh đầu là sừng hưu, đây là một thiếu niên nửa người, nửa hươu thanh tú, thần kỳ quái tuy sầm giả biết rõ hứa tầm xanh thích là đồ vật có cá tính thứ gì đó đều rất chú ý một cây bút một quyển sổ một cục tẩy đều là hàng tốt anh nhét cuốn sổ vào trong túi mình được anh nhận cái này sầm giả ngủ đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh sau đó lập tức thông báo ở wechat cho tất cả mọi người tôi muốn để cho hứa tầm xanh gia nhập ban nhạc chúng ta thêm chút cổ xưa cho rock and roll cho hát cách một niềm vui Trong chat của ban nhạc lập tức bùng nổ Huy Tử nói Đàn cổ ưa Wow, tiểu dã cậu đúng là biết chơi Trương Hải nói Cách này không tệ Triệu đàm đáp Cô hứa chịu sao Trương Tiên Giao nói Cô hứa chịu ưa Sòng giã nằm trên giường nhìn vào điện thoại Lộ ra nụ cười đắc ý Chịu chưa tin tôi đi, ca khúc cũng đã chỉnh xong rồi thế chiều hôm nay đi chỗ cô ấy Thử xem sao Huy Tử nói Bà mợ nó Tiểu giã Cậu lợi hại nhà Có thể thương lượng với cô ấy ư Triệu đàm nói Tôi cảm thấy Nói không chừng Chuyện này thật sự có thể bùng nổ Trương tiên giao nói thêm Cậu thương lượng với cô ấy lúc nào thế Sần Gia yên lặng một lúc nhắn lại Ngày hôm qua Khoảng tầm 3-4 giờ chiều Bọn họ đi tới phòng làm việc hứa tầm sinh Cách vòng bán kết với hấp cách nghịch biệt Cũng chỉ còn 2 ngày Hứa tầm sinh đã sớm mang đàn xuống dưới Một khi cô đã đồng ý làm chuyện gì Sẽ thoải mái không thoái thác Thấy bọn họ đi vào Ngoài xâm rã Đều có chút tò mò nhìn cô Con cô chỉ thả nhân gật đầu Theo sau bọn họ đi vào phòng luyện tập Trương Thiên Giao Thả chậm bước chân đi Đi cuối cùng ngay bên cạnh cô Sao cô lại chịu đồng ý Anh ta hỏi Hứa tầm sinh cũng không biết trả lời thế nào Sẽ thở dài nói thiếu nợ người ta đấy. cô nói rất đúng tình hình thực tế. chỉ vì đêm đó trong phòng nghỉ đối mặt với lời cầu xin dịu dàng của sầm giãn, cô nhất thời mềm lòng. trương thiên giao lại không lên tiếng. một lát sau bật cười. trường nào cô và tiểu giã quan hệ tốt như vậy, cậu ta có thể tác động tới cô. tuy anh ta nói ra vẻ nhẹ nhõm, nhưng người tần xanh cũng không thích cảm giác này, không nói thêm gì nữa. xuống tầng hầm, mọi người tất nhiên đều thấy được chiếc đàn cổ kia. Huy tử tiến lên, sờ lên mặt, hỏi Cô hứa, cái đàn này của cô bao nhiêu tiền thế? Hứa tầm sinh đáp lại Hai vạn Nhóm đàn ông đều chặt chặt lên tiếng Trung thiên giao dường như đã lấy lại cảm xúc, cười lắc đầu Phú bà, phú bà Hứa tầm sinh cười khổ Cô phú bà đâu chứ? Tiền tiết kiệm hai năm qua, gần như đều tiêu hết vào đàn rồi Nếu không, tiền của cô đi đâu chứ? Cô cũng không muốn vào tay xin tiền trong nhà, cho nên cũng có mấy tháng, mỗi ngày chỉ có thể ở nhà nấu cháo, nấu mì ăn, chỉ tốt hơn một chút so với bọn họ mà thôi. Mỗi người đều có vị trí và nhiệm vụ riêng, ngay cả trương hải hôm nay cũng là lần đầu tiên đến đúng giờ. Xem ra dường như có phần hướng thú. Sau khi thêm đàn cổ gia nhập, ban nhạc xuất cuộc sẽ có dạng hiệu quả thế nào? Sầm dã cố ý ho nhẹ hai tiếng, ôm đàn guitar đứng ở microphone nói. Khúc nhạc có không ít thay đổi, mọi người đều nhìn một chút, cứ chơi như bình thường, không cần quan tâm đến cô ấy, tự cô ấy sẽ biết thêm vào. Rồi sau đó, ngừng đầu nhìn hứa tầm xinh, cô hãy gật đầu, anh nhếch môi cười. Một lát sau anh vươn ngón tay lên, tiếng đàn guitar đầu tiên vang lên. Chấm dứt tập luyện đã là hơn 10 giờ đêm, nhưng mỗi người trong ban nhạc đều phấn chấn, tâm trạng rất tốt. Ngay cả Trương Thiên Giao ban đầu cảm xúc không tốt Còn chạy tới nói với Hứa Tầm Sinh Không nhìn ra Hai ta phối hợp tốt như vậy Vừa rồi hợp âm đàn guitar kia Gia nhập đàn của cô Thật sự là nghe đến tim gian đều run lên Hứa Tầm Sinh chuyển mỉm cười Môi hồ cảm giác được Một bên khác sầm dạ đang hút thuốc Uống nước Ánh mắt cũng nhìn qua bên này Trương Hải cũng vừa hút thuốc Vừa nhìn qua bên Hứa Tầm Sinh nói tiểu giã Chơi này của cậu thật sự không tệ, chúng ta nói không chừng, thật sự có thể thắng được hắc cách nghịch biến, tiện vào trận chung kết. Huy Tử nói, đạch, không phải là đã sớm giành quán quân rồi, hai văn nhạc kia dễ như đồ ăn. Trương Hải cười không nói. Triệu đàm đề nghị ăn khuya, đám đàn ông đồng ý, bọn họ cũng mời hứa tầm xanh, nhưng cô thực sự không thích hoạt động này nên kiên quyết từ chối. Trương Thiên Giao và Huy Tử vẫn còn mời mọc, sầm Dã lại nói Được rồi, buổi sáng ngày mai người ta còn phải lên lớp, không giống như chúng ta, ngủ lúc nào tỉnh lúc ấy. Đi thôi Trương 25 Không có thuốc chữa Hứa tầm sinh tiễn bọn họ ra ngoài, vừa định đóng cửa, sầm Dã đi được vài bước lại vòng trở lại, tay thuận thế tắt lên khung cửa, tựa vào cạnh cửa nhìn cô còn có gì chỉ giáo, hát chính? cung ngượng đầu hỏi, lời nói nghịch ngợm hiếm có, hiển nhiên lấy lòng anh. với mị anh khẽ cong lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt như ánh sao, lại rực rỡ như ánh mặt trời. khuôn mặt kia quá gần rồi, hứa tầm xanh cụm mắt chiều tối ngày mai và ngày kia chúng tôi đều đến tập luyện. anh nói. cô nhớ để chống thời gian. ừ. mấy người khác đi ra khỏi sân, phát hiện không thấy sầm dạ đâu. Tất cả đều quay đầu lại nhìn. Hứa Tâm Sinh chú ý tới ánh mắt trương Thiên cao vô thức nhìn về phía này, nhưng Sầm Dạ hơi dịch người, chặn lại tất cả ánh mắt phía sau. Anh yên đầu nhìn thêm cô mấy lần. Trận đấu ngày đó, cô sẽ không mặc như thế này chứ. Hứa Tâm Sinh nhìn xuống áo lông và váy midi dài của mình, không được sao? Sầm giãn đều nụ cười, bỗng nhiên thò tay chụp tới, nhắc mép thấy cô, vô cùng đáng giận, ra nhẹ vài cái, lại vứt xuống nói. Đương nhiên là không được. Trời ạ, cô có thấy ban nhạc nào mặc như con sóc lên sân khấu chưa? Cô cảm thấy phù hợp với khí chất ngầu lòi của ban nhạc chúng tôi sao? Hứa thầm suy nghĩ lại, hoàn toàn thực sự là không phù hợp. Sau đó, thật lòng thỉnh giáo. Vậy nên mặc thế nào? Trong đầu sầm rã, thoáng nhớ lại những thành viên nữ trong mấy ban nhà kia, có đủ các loại, trang phục theo trào lưu. Cái gì cạo đầu địa trung hải, cái gì ô phục, bên trong là áo ngực. Anh ngang đầu, lướt nhìn hiếp ẩn sinh, chỉ cảm thấy huyệt thái dương mãnh liệt sợt sợt. Lại nhìn cô, cả người mềm mại thước tha mặc áo lông, đường không đều chê giấu nhưng vẫn có thể nhìn ra được bảy tám phần. Đột nhiên trong lòng có chút nôn nóng. Tuy nhiên suy nghĩ lại, chỉ cảm thấy đến những lời kia so với hứa tầm sinh vô cùng buồn cười. Cuối cùng anh không nghĩ ra được hứa tầm sinh nên mặc như thế nào, đành nói. Cô dựa theo dáng vẻ của tôi, phong cách của chúng tôi mặc là được rồi. Nói xong, anh tầm mũ đội lên đầu, vẻ mặt lạnh lẽo, hai tay đút vào trong túi áo, bày ra dáng vẻ ngầu lòi. Hứa tầm sinh không nhịn được cười nói. Tôi sẽ cố gắng. Sầm gia suy nghĩ nói tiếp. Nếu thật sự không được thì cứ mặc váy đi Nhưng mà phải mỏng Đừng quá dày, hiểu không? Chiều dài đừng có trên quá gối Đến bắt đùi là được nói xong, anh ngắm người cô Quay miệng bớt sát cong lên Hứa tầm sình đáp Xin biến cho Vòng bán kết vẫn diễn ra ở gặp hát lần trước Đủ để chứa một nghìn khán giả Lúc này đây, toàn bộ Người ngồi đầy Ban giám khảo, nhân viên công tác Còn có rất nhiều người hâm mộ Nếu như nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện hiện trường có chừng 2 phần 3 người hâm mộ rơi biển, hắc cách nghịch biển, 1 phần 3 rơi chiều mộ, tiểu giã hoặc là thiên giao. Nếu như là ban nhạc chiều mộ một tháng trước, thấy hình ảnh như vậy có lẽ sẽ dương dương đắc ý. Dù sao không phải ai cũng có thể chia một chiến canh với lão tại thành phố là hắt cách nghịch biển. Tuy nhiên, hiện tại người và cảnh đã khác biệt, bọn họ ngồi ở phòng chờ, nhìn hiện trường hình ảnh bên trong màn ảnh, có một chút vui mừng, nhưng nhiều hơn nữa là nôn nóng. Hôm nay Trương Hải đến từ sớm, không khiến mọi người bận tâm, anh ta thậm chí còn rất chăm chú, nói trước 2 giờ đã đến tử âm, còn nói với bọn họ, hôm nay đều hoàn toàn tỉnh táo rồi, tiên sẽ hấp cách nghịch biến, chúng ta sẽ tiến vào trận chung kết. Trận chung kết thành phố Tương, quán quân A quân đều tiến vào thi đấu cả nước, có ban nhạc mới nào dũng mãnh như chúng ta sao? Không nói thì thôi, anh ta nói ra khiến mọi người còn rất hưng phấn đấy. Lần trước anh ta làm ẩu, tuy nhiên ngoài miệng không nói lời hối cải mọi người cũng hiểu được đây là anh ta bày tỏ thái độ, yên tâm không ít. Trương Hải hỏi, cô hứa đâu rồi? Sầm giả đáp, cô ấy nói, 5 phút nữa sẽ đến. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, mấy người đàn ông đi tới, dù sao hai ban nhạc cũng không phải là ngôi sao quá lớn, cho nên phòng nghỉ dùng chung, còn có hai người quay phim đi theo hát cách nghịch biệt, một người trong đó lập tức nhắm máy quay về phía ban nhạc chiều mộ. Sầm giã dẫn đầu ngẩn đầu, nhìn qua bọn họ cười, một người đàn ông khoảng 28-29 đi tới nói, Ban nhạc chiều mộ, chúng tôi là hát tách, gần đây luôn nghe được tin của các cậu. Nói xong mỉm cười, cho sầm dạ điếu thuốc, lại chia cho những người khác. Đó là đại hùng khát chính của bọn họ, nghe nói, còn là một nghiên cứu sinh, nghiên cứu hạt nhân vật lý. Mấy người khác, hoặc là bạn học của anh ta, hoặc là bạn thân trong đám bạn, bọn họ gần như đều có công việc ổn định, làm âm nhạc đã 8-9 năm rồi. Bọn hắn có sự trầm mặt nội liễm lịch sự chào hỏi chiều bộ. Hình ảnh này đúng là ngoài sức tưởng tượng đối với nhóm quay phim không có sự dương cung bạt kiếm của giới underground ban nhạc hát cách nghịch biện này có thực lực tranh đoạt quán quân nhất lại là ban nhạc dễ tính như vậy bọn sầm giả cũng bất ngờ bởi vì bên ngoài khi nhìn thấy hát cách nghịch biện luôn bộc lộ tài năng dương tung bạt kiếm bọn họ cũng từng nghe nói qua hát cách làm người không tệ nhưng không biết tới là một đám đàn ông đôn hậu trầm mặc như vậy so sánh với bọn họ chiêu bộ thoáng cái lộ ra tuổi trẻ nhuệ khí Nhưng sầm giã là ai chứ? Tuy tuổi trẻ khí thịnh, nhưng người khác trộm bọt họ, bọn họ sẽ đường nghịch hung ác. Tuy nhiên người ta khách khí, bọn họ cũng tuyệt đối không thua nghĩa khí. Sầm giã và lão Hùng trò chuyện trong chốc lát, rõ ràng còn rất thưởng thức lẫn nhau. Thời gian lên sân khấu còn 10 phút. Nhân viên tiến đến nhắc nhở. Đại Hùng vỗ vai sầm giã. Tôi đi thử lại âm lần nữa, cùng uống rượu sau. Được, người nào thắng phải mời đấy. Đại hùng khẽ giật mình, sàng khoái nở nụ cười rớt đầu. Được. phòng nghỉ to như vậy, hai ban nhà cũng chỉ cách nhau mười mấy mét, lão hùng quay về đối ngũ của mình. Cửa lần nữa bị đẩy ra, một cô gái đi đến. Mới đầu sầm sát tưởng rằng nhân viên công tác trẻ thèm quan tâm, tuy nhiên chỉ vài giây sau, anh kịp phản ứng, nhìn người nọ đeo hộp đàn, đi về phía bên này. Mấy người triệu đàn cũng đồng thời không nhận ra, chỉ có chương tiên giao cũng phát hiện mở to mắt nhìn cô mặc áo hoodie màu sáng trắng phía dưới là quần jean rất bình thường lộ ra mắt cái chân nhỏ trắng nõn sau đó là đôi giày vải trên đầu còn đội mũ lưỡi chai vành mũ kéo rất thấp chỉ lộ ra đôi môi đỏ mọng và cái cằm tóc dài cứ tùy ý thả ra sau vai đối với người khác có lẽ chỉ là trang phục bình thường của phái nữ underground Nhưng đối với mấy người ban nhạc chiều mộ, hiện tại ánh mắt đều hiện lên sự ngạc nhiên. Triệu đàm đứng ở một bên, phát hiện trong mắt trương tên dao tràn đầy kinh ngạc, cũng nhìn thấy trong mắt sầm dã không che giấu được ánh sáng. Triệu đàm vô thức có suy nghĩ, đạch, làm cái trò gì vậy? Hứa tầm sinh đi đến trước mặt bọn họ, ngẩng đầu, nhìn sầm dã hỏi, được không? Sầm dã nhìn cô vài lần, ánh mắt chuyển qua một bên, gật đầu, được. Đâu chỉ có được, lần đầu tiên nhìn đã cảm thấy ngực sun lên, sầm sã chưa bao giờ nghĩ tới, hứa tầm sinh bốn ban trang hiền thục sẽ gây cho mình cảm giác như vậy. Rõ ràng là trang phục bình thường, mặc trên người cô làm sao lại lộ ra chiếc cổ non mịn, mắt cá chân thanh tú như vậy, ngay cả chiếc lưng bị hút đi bao phủ, đều hết sức nhỏ nhắn, độc lòng người. Cô thay đổi trang phục, cả người vốn để cho người ta thoải mái. Nhưng sầm giã bỗng nhiên, không quá thoải mái rồi. Lướt mắt nhìn, đã cảm thấy mi mắt hơi nóng lên, ngực cũng nóng lên. Khuấy mắt thoáng lướt qua đàn trên lưng cô, cô xây người mở hộp đàn, hút đi thoáng lộ ra chút eo trắng nõn. Sầm giã cảm thấy, ngực bị cái gì thoáng đụng phải một phát. Ngước mắt, giữ im lặng, nhìn chăm chú. Thậm chí cảm giác được có hơi nóng từ dưới bốc lên toàn thân. sưng sướng, sốt giòn, mềm mại, cũng mơ hồ dày vò. Anh cảm giác mình thật sự có bệnh rồi, khẩu vị hiếm thấy, nóng quá, hóa vượng, dục vọng chưa được thỏa mãn. Hôm nay gửi tầm sinh chỉ là ăn mặc hơi giống một cô gái rock and roll, giống một cô gái cùng thế giới với anh, vậy mà anh đã cảm thấy không có thuốc chữa. chương 26 Ai dẫn đến phòng ba Hứa tầm sinh đang cúi đầu chỉnh đàn, cảm thấy mấy ánh mắt ngừng lại trên người mình, một bóng dáng cao lớn ngăn ánh sáng, người nọ trầm giọng nói. Mặc như này nhìn rất đẹp. Hứa tầm sinh cười nhặt một tiếng không ngẩng đầu, người nọ còn nói. Cô đừng căng thẳng. Hứa tầm sinh ngừng đầu nhìn Chu thiên giao nói thực. Tôi không căng thẳng. Cô thật sự là không căng thẳng, từ nhỏ đến lớn, đã biểu diễn bao nhiêu lần rồi. Chỉ là sau này chán ghét mà thôi, chánh được thì tránh. Hơn nữa là chị đánh đàn cho mình nghe, cho chi âm nghe Nghĩ tới đây, trong lòng khẽ động Cách Trương Tiên Giao, cô có thể cảm giác được Xâm dã cũng nhìn qua bên này, khuế miệng khẽ cong lên Cười gì thế? Trương Tiên Giao hỏi Không có gì Cô cũng nhìn thấy ban nhạc hát cách biệt biện ở đối xuyên Nhưng cũng không thèm để ý bên kia đại hùng lại mở miệng tiểu xã đây cũng là thành viên của các cậu sao trước đó chưa từng thấy em gái này sầm dã rốt cuộc đứng dậy đáp ừ cô ấy là tôi mời tới chơi đàn cổ sau đó đi về phía cô cửa tầm xanh liếc anh người này nhìn vẻ mặt rõ là bình tĩnh nhưng ngữ khí rõ ràng có chút đắc ý hơn nữa đối phương là đối thủ cạnh tranh anh cũng không biết giấu giếm chút nào Ai ngờ, người ta quả nhiên bất ngờ, Nại Hùng nói. Có sáng tạo. Nói xong gật đầu với hứa tầm sinh, đương nhiên trong ánh mắt cũng có chút quan tâm của đàn ông đối với người đẹp. Chỉ bằng cách này, hứa tâm sinh cũng phải sửa mắt, nhìn hát cách. Sắp lên sân khấu rồi, đã biết được chiêu của đối phương, bọn họ cũng không lúng túng buồn bực, không nóng, không vội, dáng vẻ nên hát thế nào thì như thế. Đây mới thực là tự tin và đại khí chiên vai bỗng nhiên trầm xuống, hơi thở đàn ông tươi mát tới gần, lại là xâm giã ấn vai cô, hạ giọng nói bên tai cô. Này, bây giờ cô đừng bại lộ nhiều trước mặt bọn họ, hứa tầm xanh. Vừa mới cố ý khoe khoang để lộ thân phận không phải là anh sao, cô lại liếc bàn tay, à heo của anh đặt trên tay, ánh mắt hơi ngừng một chút. Nhìn gần như vậy, các đốt ngón tay càng lộ ra trắng nõn, thon gầy, đẹp mắt. Tay của anh nhò nhã hơn nhiều so với anh. Hứa tầm sinh ngẩn đầu, lại nhìn trước kia giao bên cạnh. Ánh mắt hoàn toàn nhìn chăm chú vào trên vai cô, cô không để ý tới. Chỉ có điều, phía sau là đối thủ cạnh tranh, cô không muốn làm tiểu xã hát chính lại mất mặt. Anh cứ thấy sữa vai cô đi đến trước mặt mọi người. Tất cả mọi người nhìn cô, cười đến rất mới lạ. Hứa tầm sinh lập tức nói, bỏ móng vuốt ra. Phần dã không nhúc nhích, giọng miễn cưỡng trên lỗ tai cô. Đạch, sau này mọi người đều là anh em, khách sáo như vậy. Giữa tầm sinh vô cùng lạnh đạm lườm, ánh mắt hai người nhìn nhau. Trong đôi mắt đen của anh thoáng hiện lên sự lành lạnh, không nhẹ nhàng như trong giọng nói, nhưng móng vuốt cuối cùng đã thả xuống. Đợi tí nữa dốc sức ứng phó. Triệu làm thấp giọng nói, mọi người đừng nghĩ gì hết, chỉ cần biểu diễn thật tốt. Cho dù là thế nào, cũng không có gì phải tiếc nuối. Tất cả mọi người ra sức gật đầu, Triệu Đàm là người đầu tiên vươn tay, sau đó là Huy Tử, Trương Hải, Trương Thiên Tao, Thầm Giã. Tất cả mọi người nhìn qua hứa tầm xanh, trong mắt cô có sự dịu dàng vui vẻ. Một dòng tình cảm ấm áp giống như cũng thấm vào lòng cô. Để tay lên, cô nói, Ban nhạc triều mộ, tôi sẽ dốc hết toàn lực bốn ban nhạc, hai trận bán kết đều diễn ra vào đêm nay. trận đầu đã xong, đã có một ban nhạc thắng. bọn họ là ban nhạc cú bàn bàn, thực lực cũng còn như được. nhưng so với trưởng bộ, hát cách nghịch biện, căn bản là không cùng một đẳng cấp. cho nên trong giới âm nhạc thành phố tương, rất nhiều người nói trận bán kết thứ hai đêm nay là trận chung kết sớm rồi. vì vậy, một nghìn tấm vé vào cửa đã sớm bán hết. Thời gian trận đấu càng tới gần, bầu không khí hiện trường càng vô cùng náo nhiệt. Bà nhạc hát cách nghịch biệt biểu diễn trước, lúc bọn họ lên sân khấu, mấy người đàn ông đều biểu lộ nghiêm túc. Thay đổi trang phục, cầm nhạc cụ, mặt mũi đều trở nên sắc bén, cũng không nhìn ban nhạc chiều mũ nữa. Như thế thay đổi toàn bộ linh hồn, vì vậy ấn tượng của hứa tầm sinh đối với ban nhạc này càng tốt hơn. Nghĩ thầm đây là sức hút của âm nhạc khiến cho người yêu nó tái sinh làm người Nhìn chằm chằm vào đại hùng làm gì Sầm giã ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng Hứa tầm sinh kỳ quái liếc anh Anh lại phối hợp nửa nụ cười tựa ở trong kế Mười ngón tay đan vào nhau bẻ ra tiếng ôn hòa nói Trai già có cái gì đẹp mắt khẩu vị của cô mặt quá rồi Hứa tầm sinh mặc kệ anh Bọn họ đang đợi ở khu hậu trường, nhìn màn hình đang tiếp sóng. Điều này hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc bọn họ cảm nhận được thực lực và sức hiệu triệu quá cách nghịch biệt. ban nhạc vừa mới lên sân khấu, tiếng vỗ tay và hoan hô như là sóng vang dội toàn trường. Hát cách, hát cách, hát cách, tiếng hô liên tiếp. Những người hâm mộ kia của trường bộ đã sớm bị nhấn chìm. Đại Hùng dịu sàng nở nụ cười, cầm lấy microphone nói. Cảm ơn mọi người, hy vọng đêm nay có thể mang lại màn biểu diễn khó quên nhất. Hát cách mười năm, cuộc đời này không phụ, bài hát này tên là Hủy Mộng. Lời giới thiệu đơn giản lại làm cho hứa tầm xanh nghe mà cảm động, mấy người sầm dã cũng đều hết sức chăm chú nhìn vào màn hình. Đại hùng nhẹ nhàng bắn đàn guitar, keyboard, bass cũng từ từ, chậm chạp đuổi kịp, đây là một câu. Mở màn vững vàng Nhưng là giai điệu chi tiết Đều làm được tinh xạo đầy đủ Cho nên nghe vào trong tay Rất thoải mái Đại hùng bắt đầu hát Trời thu lá cây lại úa vàng Em hủy áo len cũ đi Nói đang cho anh đôi vang tay Anh bảo mua đôi mới là tốt rồi Em nói không được Trong túi áo có chút tiền Muốn giữ lại cho anh mua đàn kỳ ta Giữ lại cho anh hút thuốc Giữ lại khi đánh anh Em vui vẻ hoặc buồn bã uống một chén rượu, cỏ bồi sân lại xanh rồi. Anh đứng ở cạnh nhà, máy ủi đất hủy nhà cũ đi. Tủ quần áo của em phá đi một nửa. Em không mang đi, anh cũng không mang đi. Anh nhìn máy ủi đất bao phủ lấy nó, đột nhiên khóc như một kẻ ngốc. Em có biết hay không? Thời đại mới đến rồi, kinh tế mới đến rồi, sức sống mới đến rồi. Người mới, mộng cũ lại đến lại đi. Em đã nói, sinh con vì âm nhạc của anh. Em đã nói, mong giấc mơ của anh vĩnh viễn không trôi đi. Thế nhưng mà bọn họ nói, mộng tưởng đã chết rồi. Anh không tin. Bọn họ nói, mộng tưởng của mỗi người đều đã chết đi. Em yêu, anh không tin. Giọng nam khàn khàn trầm thấp, mặc dù không làm cho người ta kinh diễm sống thầm giã, nhưng thực sự có một hương vị khác. Ban đầu nhẹ nhàng, tiếng ta ngày càng có lực, càng ngày càng đi thẳng vào nội tâm, giai điệu cũng càng ngày càng đầy đặn giá ra, phối hợp không chơi vào đâu được. Các từ kia càng thêm độc lòng người, khán giả dưới sân khấu nghe như si mê, như say xưa, ban giám khảo cũng rơi vào trầm mê. Rồi sau đó, một đoạn đi ta dần dần nhanh hơn, tiếng trống cùng bass xen kẽ, hoàn mỹ nối liền, trong trước mắt phát huy toàn lực cao trào. Anh cũng chưa từng mất đi mộng tưởng, đêm tối đã từng được anh thắp sáng. Anh hát mừng tuổi mới thật mỹ mãn. Em đã rời thi, có nhìn thấy chăng? Năm đó, ánh trăng năm ấy hát cách biệt biệt đứng bên cạnh em. Anh cũng chưa từng quên ta hát. Đau đớn đều bị anh giết chết trên cánh đồng hoang vu. bảo bối anh tạt chạy rồi, anh xa E.P rồi, suýt chút nữa đã ký hợp đồng với công ty rồi. Anh cách mộng tưởng đã gần như vậy rồi, sao em còn chưa trở lại trong ngực anh? Giọng nam khàn khàn biến thành gào rú, biến thành sự chống cự quần loạn, điện âm nặng nề như là từng búa tạ lan tràn qua thân thể mỗi người ở đây, Ban nhạc bọn họ và tất cả mọi người phát điên rồi, làm lão già trầm mặt kia điên rồi, tay bát lắc đầu, tay chúng đã sắp không thấy rõ mặt. Đại hùng hát sau một đoạn, người đàn ông gần 30 tuổi thoáng cái nhảy lên. Trong lúc đó như tựa bé, tay cầm microphone hướng lên bầu trời, phát ra giai điệu, biểu lộ sự cô độc làm say lòng người, làm lòng người đau nhất. Toàn bộ hiện trường trong giấy lát giống như núi lợn loan hô trầm gầm rú, cho đến khi bọn họ biểu diễn hoàn tất, rất lâu sau vẫn không để yên tĩnh lại được. Ban dám khảo nhận xét. Đây mới thực sự là tinh thần rock and roll, ho hết âm nhạc, tất cả tình cảm của bọn họ đều muốn biểu đạt, đều bọc lộ hết trong ca hát, cũng chạm vào lòng mỗi người.